phản chiếu lấp lánh trong trẻo giống như là bị mê hoặc phi duyệt nâng một tay lên đem chiếc nhẫn lòng vào ngón áp út của mình cảm giác lạnh băng lập tức bao dày tròn cả ngón tay nhỏ nhắn nhưng lại cực kỳ trùng khích đeo đến phần đuôi rồi chiếc nhẫn kia theo đó lóe lên tia sáng quỳnh quang màu tím sau đó lập tức ẩm đạm xuống nàng nhìn một lúc cảm thấy không ổn phi duyệt muốn lấy ra nhưng làm cách nào cũng không thể rút ra được phản phức như cấm rễ dào dẫn dàng bao phủ lấy cả ngón tay của nàng. Nơi quấn chặt, đã bắt đầu ửng đỏ, cho dù nàng dùng hết khí lực cũng không có cách nào khác. Phi Việt nhặt phong tư kia lên, đến gần trao đèn trên khung giường, sau đó tầm mắt nhìn theo mảnh dụng ro tàn kia. Tắm rửa xong, Phi Việt giờ mấy nằm xuống, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người tới lưa quyên náo Nàng dội dàng khoát thêm một chiếc áo choàng, mắt tay ánh đuốt chiếu sáng cái hoàng cung, nàng sải bước đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì Thì dạy đại đội ngang qua Phượng Liễm Cung, nàng tùy ý hát lên một tiếng, khẩn trưng hỏi Bỗng nương nương, người kia vừa nhìn thấy phong phi duyệt, vội vàng hành lễ. vừa rồi có thích khách xông vào, hoàng thượng bị đâm, bây giờ mạch y sư đang ở trong điện, bằng bỏ dích thương cho hoàng thượng. Cái gì lại là thích khách? Dẻ mặt phi duyệt rét lạnh, không chút nghỉ ngợi hướng phía tẩm điện của hoàng đế chạy đi. Ngự lâm quân toàn bộ xuất động mỗi một cung nữ thấy dám đều là bộ dạng nơm nớp lo sợ. phi duệ đi tới cửa điện, mặt thần lại vừa mới băng bó cho hoàng đế, trên đất vẫn còn dài giọt máu. Hoàng thượng nàng sải bước vào trong, thấy hắn quấn băng giải trên tay, may mắn không có gì đáng ngại. cô già kiết cử động cổ tay, không sao, chỉ là chỗ gan bàn tay bị chút vết thương nhỏ. kẻ nào to gan như vậy, lại dám năm lần 7 lượt xông vào hoàng cung hành thích? nếu lần trước là quân ẩn gây nên như vậy lần này là không cô gia kiết khoát tay chặn lại lần này nhìn dáng vẻ là một nữ nhân nữ nhân phi duyệt trao mày hoàng thượng có thể thấy rõ diện mạo đối phương cô gia kiết đứng dậy trong điện an tĩnh lạnh lẽo chỉ có đôi mắt của nam tử phát sáng rực rỡ trẫm đoán chừng a ta nhất định chưa chạy ra khỏi hoàng cung này Trên người ả ta có dích thương Chỉ có thể ẩn nắp Ở một nơi nào đó trong cung khi Duyệt cầm tay của hắn lên Xác định chắc chắn không có gì đáng ngại Mơ buông lỏng thần sắc Chỉ cần a ta vẫn còn ở trong cung cho dù lật tung cả hoàng cung lên Cũng nhất định phải bắt bằng được ả Mạch thần lại đứng về cao lui Nhìn thần sắc nam tử mệt mỏi Phi Duyệt biết mấy ngày nay bão tuyết liên tục Thiên tai nơi biên giới đã gây tổn hại đến An Nguy Bắc Kính quần thần rối rít khởi tấu, lo lắng nhất vẫn là hoàng đế. Nơi đất Mang Di lại có tin tức tập kích, nói là đã ở đồn trú quân luyện binh. Chỉ sợ đột nhiên bị tập kích, đến lúc đó chính là khó lòng phòng bị. Chuyện phiền phức rất nhiều, phi duyệt nhìn nam tử như thần thánh trước mắt này, chỉ sợ, có một ngày hắn sẽ suy sụp, trái tim có phần chua sót, nàng thế mới biết, đối với hắn mình đã có lòng lệ thuộc. Hoàng thượng, Người nghỉ ngơi sớm một chút đi Hoàng đế thật sự rất mệt Đại khái trước đó là bị cảm lạnh Thân thể mềm nhũng nằm lên trên giường Cũng không bao lâu Liền ngủ thiếp Lúc Phi Duyệt đi ra tẩm điện Giờ định trở về Phượng Liễm cung Nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một gương mặt Nàng sao lại quên mất Nô cơ Từ sau đêm đó, cô già kiết liền không truyền á ta thì tẩm nữa. Trong lòng ả vốn đã có hận ý cực sâu, giữ không được thì sẽ được ăn cả, ngã về không. Bước chân dội giả, nàng trước tiên đi đến tẩm điện của quân nghi. Nhà hoàng lúc nãy thấy nàng đi rồi mà quay lại, đầu tiên là sững sốt, dự định hành lễ, phi duyệt đã tiến vào trong. Nhất quyết phải đảm bảo quân nghi không có vấn đề gì trước. Nhưng nàng giờ mới bước vào nội điện, liền nhìn thấy nô cơ ngồi bên bàn. Quân Nghi trên giường vừa trông thấy nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động. Tí tí. Nô cơ trầm mặt ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên, một tay đặt trước ngực, sắc mặt tái nhợt, dài sợi tóc rũ xuống nhành tai, tăng thêm mấy phần yếu đuối. Á ta thầm cắn chặt sang nhà, tự như đang cực lực ẩn nhẫn, nơi ngực khẽ hàng phập phòng, từng giọt mồ hôi lạnh theo một bên gò má lăn xuống. Sao ngươi lại ở đây? Phi dược bình thản từng bước cẩn thận đến gần Quân Nghi. Đứng lại! Một cái liếc mắt nhìn thấu ý đồ của nàng, nô cơ cảnh cáo xa tiếng. Bây giờ cả hoàng cung đều đang truy lùng thích khách, ta không đi được, cô phải giúp ta vượt qua cửa ái này. Khi duyệt khẽ nheo hai mắt. Tên thích khách kia, thật là nguy Nô cơ suýt chặt bàn tay đang đạn ngực, ả ta khó khăn nuốt nước bọt. Phải, ta không đợi được nữa, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Quân nghe, nghe thấy cuộc đối thoại lời qua tiếng lại của họ, hơn nữa bên ngoài tiếng người quyên náo, trong lòng cũng có vài phần sáng tỏ. Nô cơ, ca ca đưa ngươi vào cung, không phải để cho ngươi lỗ mãn như vậy. <cười> Nô cơ cười lạnh, ngữ điệu vô cùng kinh miệt. Các người có mục đích của các người, còn ta lại có tính toán của ta. Suy tính của quân ẩn, so với ta thì tinh ranh hơn nhiều cư nhiên đánh chủ ý lên trên người muội muội ruột thịt của mình Ngươi Quân nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Lập tức lúc đỏ lúc trắng Nàng tất nhiên là hổ thẹn Trong mắt dâng lên tầng hơi nước Một chữ cũng nói không ra Hoàng hậu Nô cơ âm thầm sinh hận Ta đã sớm nói qua Chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền Chỉ cần cô giúp ta Bí mật của các người ta tự sẽ giữ mồm giữ miệng Nếu không Một khi hoàng thượng hoài nghi lên trên đầu ta Ta cũng chẳng phải thánh nhân gì Tự sẽ đem những gì ta biết Từ đầu chí cuối Khai ra hết <cười> ha, được Phi Duyệt cười lạnh Hai quả đấm siết lại Con người sắc bén Học được cách quy hiếp rồi Theo như cô nói Cũng không có chút tổn thất nào nô cơ ảm đạm cười một tiếng Cô có thể tiếp tục làm hoàng hậu của cô Tiếp tục hưởng thụ độc sủng của hoàng đế Mà ngươi tránh thoát một kiếp này Còn có thể tùy thơ xuống tay lần nữa, đúng không? Phi dịch ngước cao khuôn mặt Quan sát nô cơ kỹ lưỡng À ta không nói gì Ánh mắt của nàng đối diện thẳng nhau trong giây lát Ý của hoàng hậu là không đồng ý Ta bình sinh hậm nhất bị kẻ khác nguy hiếp nô cơ nhìn đáy đầm phi duyệt nhấc lên gió tanh mưa máu trong lòng có chút quảng loạn án lập tức bật dậy muốn bắt lấy quân nghi không xa đằng sau lại bị phi duyệt thấy rõ ý đồ đưa tay nắm lấy khăn trải bàn nàng tiện tay dung lên thân thể nô cơ nhào tới trước liền bị khăn bàn kia cuốn lấy dù sao đã bị thương gió công không bằng lúc trước được phi duyệt tăng thêm 3 phần lực đạo hất văng cả người a ta ra ngoài dội vàng không kịp chuẩn bị nô cơ liền đập vào giá sách bên cạnh á cơ lên một tiếng đau đớn dội dàng ngẩng đầu lên là nhìn thấy rõ rệt sát ý trong mắt phong phi duyệt nàng lại muốn giết ả ta là do quân tướng soái mang vào cung ngươi không thể giết ta giữ lại để kiếp sau nói dán đi phi duyệt đã hạ quyết tâm ngay từ lần trước nàng đã có lòng muốn diệt trừ á ta Bất đắc dĩ quân ẩn dây dư kéo dài Tiếp tục như vậy Sớm muộn sẽ hỏng diệt Tí tí Bên cạnh quân nghi cả kinh thất sắc Nhắm mắt lại Phi vừa quay đầu liếc nàng ta một cái Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo Đồ cơ không chết Hai người các nàng ai cũng đừng mong sống yên Từ trong mắt nàng Quân nghi nhìn thấy sự kiên định Nàng ta cắn môi Không nói một câu nhắm chặt hai mắt Ta biết rồi Ngươi rõ ràng đang sợ Sao vậy Sợ ta giết tên cậu hoàng đế kia Nô cơ thấy thế Lấn tiếng bật cười Phi dịch tiếng lên Dưới chân sọc một tiếng Chán tử sa trên bàn loạt soạt rơi xuống Bị nàng đạp đến nát dụng Lùi lại một bước Nàng nhà công chân phải Nội lực dưới chân khiến mảnh vợ kia bị chấn động Thẳng tắt hướng phía nô cơ bay dục tới Ái chật vật né tránh giá sắc phát ra mùi thơm của gỗ đàn hương bị cứng rắn đánh thủng một lỗ nhỏ. Nô cơ thở hỗn hện, vết thương lần nữa bị đau, đau đến nổi, á gần như bất tỉnh. Phi Duyệt ép lên trước, bất kể là sợ cũng được, không xuống tay được cũng chẳng sao. Hôm nay, cái mạng này của nô cơ nàng nhất định phải lấy. Nhìn Phong Phi Duyệt từng bước, từng bước ép sát, nô cơ càng hiểu rõ, Bản thân mình muốn tránh được kiếp nạn hôm nay, sợ rằng còn khó hơn lên trời. Á thảm đạm cười một tiếng, tiết kiệm chút khí lực cầu sinh, còn không bằng, liều chết đánh một trận. Thấy phong phi duyệt càng lúc càng gần, nô cơ đem toàn bộ nội lực trong người tụ lên trên tay, một tay kia đột ngột chống lên, đem trường kiếm giấu trong tay áo rút ra ngoài, lửa kiếm tiến lên trước ngăn đón. Giữa ánh chết trong điện, phi duyệt lập tức dừng bước, nằm theo mũi kiếm bắn ra tia sáng bốn phía xoay người một cái một chưởng chế trụ cổ tay nô cơ muốn rút nhuyễn kiếm bên hông ra lúc này mới ý thức được mình vội vội vàng vàng văn bản không có mang theo trên người không có món vũ khí nào nô cơ tận dụng sơ hở trở tay đánh văn khí lực nàng đang kìm giữ trên cổ tay ả chân nước như bay, kiếm khí lẫm liệt mà đến không phải việc chỉ có thể liên tục lùi về sau thân thể lập tức chống đỡ lên mặt bàn sau lưng Không thể lui được nữa Nàng khẽ cong eo Nửa người trên nằm lên mặt bàn Hai chân khép lại dừa dặn lần nữa Khống chế cổ tay ả Tắt một cái Thanh kiếm kia không còn khí lực Chống đỡ rơi xuống đất Đô cơ liều chết đánh một trận Hai tay nắm thành quyền Nội lực của ả Ngược lại mạnh hơn phong phi dược rất nhiều Dương tay ra ngăn cản Lúc hai tay quấn vào nhau ống tay áo của ả sượt qua chiếc nhẫn Trên ngón tay nàng một cái Chỉ nghe roạt một tiếng Cả ống tay áo của nô cơ bị xé rách, chỗ quấn lấy nhau, kéo ra một sợi tơ bạc thật dài. Trắng tinh trầm suốt, hiện ra lạnh ý không nói thành lời. Bảy đôi hoa nhỏ kia lại là nút mở, trong chiếc nhẫn lại cất giấu một sợi dây như vậy. Màu màu, bên này! Thì vậy truy soát đã đi tới cửa tầm điện, bên ngoài, nha hoàn vội vàng ngăn trở. Thì dây đại ca... Nơi nơi nhà ta hôm nay đã bị kinh sợ, các ngươi đây là... Chúng ta là phụng mệnh hoàng thượng đến bắt thích khách, mỗi một tòa điện diện trong hậu cung đều không thể bỏ qua, mong rằng có thể giúp đỡ. Bên ngoài rõ ràng vẫn đang thương lượng, mà trong nội điện, Nô cơ vừa nghe thấy tiếng của thi vệ, giá mặt lại đầy đắc ý, vui vẻ, thoải mái nói. Hôm nay chúng ta sẽ lưới hết trái chết. Sắc mặt gã trở nên âm trầm Đột nhiên hướng bên ngoài hô cứu cứu May mà Phong Phi Duyệt đã sớm có phòng bị Nàng dương tay kéo một đầu chiếc nhẫn kia Tờ bạc quấn quanh bên trong Bị giật ra Đồ cơ chỉ thấy hai mắt lé lên Nơi cỏ họng liền bị một dòng quấn lên thật chặt Nói không ra lời Bên trong hình như có tiếng kêu Một thị giày thính tay Nói lại với thống lĩnh Đi, đi dạo lục soát Phong Phi Duyệt hai tay một cái, Trên người đột nhiên nặng nề, Cả thân thể nô cơ đều dựa lên dai mình. Bên ngoài sao lại ẩm ý như vậy? Nhà hoàng ngăn trở không nổi, Nghe thấy âm thanh của Phong Phi Duyệt lá gan càng thêm lớn. Bẩm hoàng hậu nương nương là trung cung có thích khách, Thì dễ muốn vào lục soát. Không biết ngay hoàng quý phi cần phải tỉnh dưỡng à? Bổn cung ở đây sao lại không thấy thích khách? Bà hốt bọn chúng lục xoát nơi khác đi. Phi dịch giả giờ tức giận, đám người bên ngoài giờ nghe tất nhiên cũng không dám kiên trì nữa. Thuộc hạ đáng chết, quấy rầy hoàng hậu nương nương, nghi hoàng quý phi Thuộc hạ bây giờ liền dẫn người đi chỗ khác. Thống lĩnh dung tay lên, ngự lâm quân sau lưng lần lượt đuổi theo. Đi! Nghe một loạt tiếng bước chân kia đi khỏi thật xa, phi dịch lúc này mấy nhà nhộm thở ra, khẽ buông tay. Cả người nô cơ phía trước lại mềm nhũng ngã xuống Nằm ngửa trên mặt đất Nơi cổ Một đường vết cương mảnh như sợi tơ tràn ra giết máu Nô cơ quảng sợ há to miệng Cổ họng bị cắt đứt Khi dự nhìn chiếc nhẫn đang ở trên tay mình Sợi tơ bạc đã thu về Bảy đoá quay văn Chụm lại trên đầu chiếc nhẫn Nô cơ đã mất đi hơi thở Hai mắt nhắm chặt Khóe môi kéo ra Mang theo giả quỷ dị Ả đang cười, cười mắng của mình, cười con đường mình đi này. Ả cười, Phong Phi Duyệt không chờ đợi được mà diệt trừ Ả. Trên giường, Quân Nghi gắt gao cuộn chặt hai tay, Thủy Chung không dám mở mắt ra. Phi Duyệt đứng một bên giúp chiếc nhẫn kia. Tơ bạc dấu bên trong lại sắc bén như vậy, dễ dàng có thể lấy đi tính mạng người khác. Tiếng tí Một hồi lâu không thấy động tĩnh, quân nghi lo lắng mở mắt ra. Từ giữa khe hở ngón tay nhìn quanh ra ngoài, chỉ thấy ánh mắt phi duyệt bình tĩnh nhìn xuống đất. Tầm mắt của nàng theo đó hà xuống. Sau khi nhìn thấy thi thể trên nền đất thì thất kinh. Nghe thấy tiếng kinh hô của nàng ta, phong phi duyệt dội dàng xoay người. Nàng sải bước đi tới trước giường quân nghi, hai tay hạ xuống hai giai da nàng ta. Đừng sợ. tí tỷ nô cơ có phải chết rồi không? Ánh mắt phong việt hướng vào trong đáy mắt cô gái, nặng nề thở ra một hơi. Quân nghi, á không chết, mai kia người chết, có thể chính là chúng ta. Quân nghi mạnh mẽ áp chế nước mắt sắp rơi ra ngoài, hung hăng nuốt xuống một hơi, khó khăn lắm mới mở miệng được. Tỉ tỉ, Tại sao chúng ta phải giết người? Phi Duyệt nhìn chiếc nhẫn trên tay, chung quanh có một tầng máu tươi nhàn nhạt, cổ tay nàng khẽ phát rung. Dù sao là lần đầu tiên giết người ở cửa ly trước sau tương cận. Nàng nói là vì tự vệ, nhưng về nhắm mắt, trong đầu lại toàn là nụ cười nô cơ thoáng kéo lên trước khi chết. Nụ cười kia khiến cả trái tim nàng đều bắt đầu bất an. Bởi vì chúng ta càng phải sống lâu hơn người khác, Tay Quân Nghi rơi lên trên bụng, lập tức nắm lấy cổ tay Phong Phi Duyệt. "Tỷ tỷ, muội hy vọng có một ngày, muội cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ như vậy." Nàng cười một tiếng, đôi con ngươi rực rỡ như ánh sao mang theo rằng đầy cảm động. "Ở trường săn thú, muội đã từng bảo vệ ta." "Muội cũng muốn che gió che mưa cho tỷ tỷ." Nàng ta kiên định nói, cực kỳ nghiêm túc khiến phong phi duyệt trước người không khỏi động dung. Muội không muốn cái gì cũng để tỷ thay muội gánh giác. Nếu như có một ngày tỷ ngã bệnh rồi, muội phải làm thế nào? Chúng ta phải làm thế nào? Nàng cảm nhận được lo lắng của quân nghi, dương tay ra ôm lấy đầu da nàng ta. Quân nghi không phải sợ. Hai người ngồi một lúc lâu, phi duyệt mới nhớ tới nô cơ dưới đất. Nàng sắp xếp ổn thỏa cho quân nghi. Dùng một cái chăn gấm che kính thi thể, sau đó gọi nha hoàng canh giữ bên ngoài vào. Bây giờ bên ngoài đều đang điều tra chuyện thích khách. Người nhân cơ hội đến cửa thành truyền một tin, bảo quân tướng xoáy mau vào cung. Dạ, yeah, quan hố. Phi Duyệt biết quân nghi sợ hãi, cho nên nàng cũng không lập tức trở về phượng liễm cung, mà là ngồi trên giường, cùng chờ quân ẩn đến. tỷ tỉ, phía dưới đó lạnh lắm. Một tay giáng chăn ngắm lên Thân thể quân y dịch vào bên trong một chút Không cần đâu Phong phi duyệt nhát tay nàng ta vào trong Hắn không bao lâu nữa Sẽ tới thôi Hai người trầm mặt không nói gì Qua hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân Từ ngoài điện truyền vào Phi duyệt mở mắt nhìn lại đã thấy quân ẩn Dẫn bộ áo đen đi vào Trễ như vậy bảo ta vào cung Có chuyện gì Hắn chấp tay đi lên trước Bước chân đi ngang qua cái bàn kia thì chấp một cái Chăn gấm bị dạch ra, lộ ra gương mặt trắng bệt bên trong. Quân ẩn xoay người lại, gương mặt tuấn túi đà xuống, trầm thắp nói. Cô thế mà vẫn động thủ. Không phải vậy là cô ta quy hiếp bọn muội nói muốn... Quân ẩn thấy hắn không vui, dội dàng mở miệng giải thích. câm miệng! Quân ẩn lạnh giọng quét về phía nàng, hai mắt dán chặt trên người phong phi duyệt. Cô ta dù gì cũng là người ta đưa vào cung. Nô cơ một lòng muốn báo thù, không thành đại sự được. Phi dược lãnh đạm ứng đối, chậm rãi đứng dậy, một thân như hương dị hoa lan thanh tâm đạm nhã. Hôm nay, á có thể một mình đơn độc hành thích hoàng đế. Ai có thể bảo đảm, một khi Ả rơi vào tay đối phương, sẽ không khai xa ta. Quân ẩn trầm mặt, Hai mắt thâm sâu u án, chầm chầm nhìn vào nô cơ. Hắn đứng bên cạnh thi thể, từ từ ngồi sởm xuống. Cô dụng cái gì giết ả? Phong Phi Duyệt vút chiếc nhẫn trên tay, xoay người, đôi mắt như nước rơi lên cần cổ trắng bạch của nô cơ. Nàng lập tức chấn động giật mình. Toàn thân như bị nước mưa trút lên xối xả, đột nhiên phát run Giết tương lúc đầu hoàn toàn không thấy tung tích. Gia thịt kia mịn màng, giống như vẫn chưa hề hao tổn gì Sợi tơ trước đó, bây giờ xem ra hình như là nàng đã gặp phải ảo giác. Thấy nàng không nói câu nào, quân ẩn đưa tay rơi vào trước ngực nô cơ, dùng sức dịch ra, bên trong lại lộ ra vết thương ứ động máu. Khi dịch cùng đi theo đến sau lưng hắn. Đây chính là lúc hành thích, bị hoàng đế đã thương. Đem chăn gấm ném lên trên người nô cơ, quân ẩn đứng lên. Cô trở về trước đi, tránh để người khác dị nghỉ khi gật đầu thấy hắn tựa lên khung giường của quân nghi sắc mặt nàng kiên quyết lạnh lẽo hướng sang gương mặt lạnh khóc của quân ngẩn nói mùi ấy bây giờ là nghi hoàng quý phi cũng giống như tất cả các phi tần là nữ nhân của hoàng đế cảnh cáo của nàng chiếu cố đến quân nghi không thể nói rõ cảnh tượng bị hoàng đế bắt gặp lúc trước lần đầu tiên còn có thể nói là trùng hợp nếu như trong lòng còn nghĩ sẽ gặp may lần nữa Thì tương lai khó có thể bao biện Chuyện nô cơ xử lý sạch sẽ Không chút dây dưa rắc rối Đáng thì dây lùng sụt cả buổi tối Tất nhiên không tìm được kẻ bị gọi là thích khách Vài ngày trôi qua Túi dễ trong hoàng cung vẫn nghiêm ngặt như cũ Trong ba lớp, ngoài ba lớp Cách mỗi một canh giờ sẽ có người lâm quân dẫn đội tuần tra. Dân thương trên tay hoàng đế vẫn chưa khỏi hẳn, bằng giải quấn lên mấy dòng, chỉ là không thể hành động tự nhiên. Nhìn thủ dễ bên ngoài Phượng Liễm cung Phi Duyệt đặt cây bút trong tay xuống, Lý Yên dừng động tác mài mực. Cô già Kiết an dị ở một bên. Cơ mặt anh Tuấn mỉm cười, nhìn thư pháp càng ngày càng tiến bộ, khẽ giúp cầm. Một tờ giấy tuyên thành, một cây bút lông, Thì ra cũng có thể tĩnh tâm như vậy. Đều nói tâm một khi lắng xuống, cả thế giới cũng liền an tĩnh trở lại. Quả nhiên, bầu trời càng lúc càng trong trẻo, tích trắng kia cũng càng lúc càng tinh khiết. Nam tử bên người tuấn lãng như thần cũng là trụ cột vô cùng hữu lực trong lòng nàng. Cô già kiết đứng dậy, có lẽ là vì ngồi quá lâu, hắn đưa tay chống lên bàn. Thân thể cao lớn định bước sau một bước. Khi dược đi theo, trước mắt chỉ thấy một bóng đen đột nhiên nhón qua một cái. Thân thể nặng nề như vậy lại thẳng tắp hướng phía nàng đè xuống. Nàng chưa từng nghĩ tới, một khi hắn ngã xuống rồi, nàng sẽ trở thành thế nào? Nam tử nhắm nghiền hai mắt. 89 thiên băng địa liệt đầu dài giống như bị một kích nặng nề phi việt vô thức phản ứng đang dò dàn đưa tay đỡ lấy thắt lưng hoàng đế đồng thời đầu gối bị chàng ép một chân phịch quỳ xuống nền đất quan tướng lý yên bên cạnh kêu lên dò dàn tiến đến hai người hợp lực đỡ cô già kiếp dậy đặt lên trên giường hắn mơ mộng miếng chặt sắc mặt vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, mất đi phản ứng. Phi diệt đem đôi tay rung rẩy để lên trên gò má hắn, nhỏ giọng gọi. Hoàng thượng, hoàng thượng. Nhưng nam tử lại không có chút phản ứng, dường như, như ngủ một giấc rất sâu. Lý Yên đứng bên cạnh khung giường, hai tay khẩn trương nắm chặt làn váy, xương qua tấm màn xa rủ xuống rơi trên mặt đất kia, không ngừng nhìn quanh bên trong. Lý Yên! Phi Duyệt âm thầm trấn định Chỉ là dành mắt có chút ẩn đỏ Có Nô Tì Cô gái dội dàng trả lời Tiến lên một bước dài Đi tìm mạch y sư đến đây Phi Duyệt kéo chăn gấm trên giường Đắp lên người cô giả kiết Giọng nói trầm thống Còn mang theo quảng loạn chưa bao giờ có Dạ Nô Tì bây giờ liền đi Lý yên nóng lòng nhưng mới xoay người liền bị nàng gọi lại Khoan đã Nương nương còn gì muốn phân phó Lý Yên dội dàn dừng bước, thân thể không theo sai khiến đã lao ra ngoài một bước. Nhớ kỹ, chuyện này trừ mạch y sư, ai cũng không được nói. Khi duyệt gián màn tơ lên, chỉ thấy thần sắc nàng nghiêm trọng, biểu cảm trên mặt càng thêm nghiêm túc khẩn trương. Tầm mắt Lý Yên rơi lên trên người nam tử trên giường, gật đầu kiên định nói. Nương nương, xin tin tưởng đôi tiền. Xoay ngựa một cái, dưới chân nàng quảng loạn, dẫm lên thảm long danh quý trên mặt đất. Lộ dẻ vô lịch mà an tĩnh Ngọc Kiều đúng lúc này đi ra Phi dựt đứng trắng trước giường Sau lưng tự nhiên có mông lung che chở Người ra ngoài canh chừng Hoàng thượng có chút mệt mỏi Hôm nay ngủ lại ở Phượng Liễm Cung Dạ nương nương Ngọc Kiều không nghi ngờ gì Quay người đi ra nội điện Ở bên ngoài canh chừng Không qua bao lâu Lý Yên liền đưa mặt thần lại đến Hắn một thân trắng tinh Nho nhã anh Tuấn Ôn nhu như ngọc, nhìn thấy hắn đi vào, đáy lòng Phong Phi Duyệt liền ấm áp, khẩn trưng băng đầu thả lỏng ra. Lý Yên khép cửa điện lại, Phi Duyệt thấy không cần thiết giấu giếm nữa, cũng liền dắt màn tơ trên khung giường lên. Hoàng thượng vừa nấy còn khỏe mạnh, chỉ là đột nhiên đứng lên một cái, liền hôn mê bất tỉnh. mặt thần lại thấy hoàng đế giống như đang ngủ, hắn ngồi xuân giường, đem cổ tay cô giả kiết nắm trong tay. Sau dài lát, hắn mới khẽ nhăn hạ đầu mày đôi mắt anh tuấn nhìn băng giải chỗ gan bàn tay mở nút cắt kia ra vết thương bên trong lộ cả ra ngoài quả nhiên hắn hô hấp nặng nề bất đắc dĩ nói khi duyệt tới gần phía trước ngay cả lý yên cũng không nhìn được nhìn sang trên tay hoàng đế đã đen thui một mảng từ chỗ gan bàn tay bắt đầu lăn ra sao có thể như vậy nàng khiếp sợ lẽ nào vết thương có độc thả tay hắn trở lại giường, mặt thần lại nghiêm trọng nói là kỳ độc. nàng kinh hãi hồi lâu không nói một lời, chỉ nghe thấy thanh âm của nam tử xa xăm truyền đến, quanh quẩn bên giành tai nàng. đây chắc hẳn là độc kích khách bôi lên trên thần kiếm, kế sách bây giờ chính là tìm ra tên thích khách kia. phong phi việt như gặp phải đại địch, trên người đã tỏ ra một tầng màu hoa lạnh. nếu như thích khách kia chết rồi thì sao? Mạch thần lại chỉ cho rằng nàng thuận miệng hỏi thử, cũng không để ý. Vậy, độc của Hoàng thượng sợ là không giải được. Cái gì gọi là không giải được? Phi Việt lạnh giọng tiến lên, nhìn mua bàn tay tối đen của cô già kia Lúc đầu không phải không việc gì sao? Có vài loại độc, ẩn nắp quá sâu, có thể là một ngày, hai ngày, cũng có khả năng là một năm, hai năm, hoặc là cả một đời mặt thần lại xoa hai tay một cái, thần sắc đã có phần mất nhợi khí. Chẳng lẽ ngay cả huynh cũng không có cách nào sao? Nàng không đủ khí lực, trong chớp mắt lại có cảm giác như bị rút tận xương. Từ phát hiện căn nguyên nguồn độc, đến tìm kiếm đủ loại dược liệu, điều chế thuốc giải, tối thiểu phải tiêu tốn một tháng công phu. mặt thần lại nhìn hoàng đế trên giường. Trong một tháng này, Hoàng thượng chỉ có thể ở lại trong phượng liễm cung, tạm thời không thể rời đi, động thân một cái, độc khí liền quả tóc lan tràn, một khi cấp quả tông tâm, nếu muốn cứu chữ tiếp, sợ là hết cách xoay chuyển. Phong Phi đứng sừng một chỗ, gần trong gan tất, chỉ là cách xa ba bước, ngắm nhìn Tuấn Nhan từng kề bên bấy lâu nay, nàng chỉ cảm thấy vô lực. Lý Yên lại không thể biểu lộ lo lắng lên trên mặt, khóe miệng nàng khẽ run rẩy. Lý Yên lại không thể biểu lộ lo lắng trên mặt khóe miệng nàng khẽ sung rẩy, Có loại kích động muốn khóc Lực đạo chống đỡ phía sau lưng nàng Lập tức bị rút đi sạch sẽ Cảm giác choán gián Càng lúc càng rõ rệt Ta phải rời đi một tháng Mạch thần lại không đành lòng Nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Duyệt Hắn đứng dậy Thuốc giải độc Ta phải đích thân đi tìm Một tháng Nàng lẫm nhẫm tự nói Hoàng đế hôn mê một tháng Nàng sao có thể lừa gạt được, thế cuộc hôm nay, thực sự là trước có lan, sau có hổ. Nàng đã có lòng lệ thuộc, thành thói quen rồi. Cô giả kiếp lại vào thời điểm này mà ngã xuống. Đúng, ta để lưu doãn ở lại đây. mặt thần lại tựa hồ cũng không định trì hoãn, Ta sẽ mau chóng trở về sớm. Khi việc thấy hắn xoay người, nơi còn lại khiến nàng ăn lòng tin tưởng cũng sụp đổ xuống. Lần đầu tiên, nàng có loại tuyệt vọng tứ cố vô thân Nàng đuổi theo Quynh sẽ trở về chứ Hai tay mặt trần lại đặt trên cửa điện khựng lại Hắn không quay đầu lại Hắn trăng từ giữa ô cửa sổ hát vào chiếu lên mái tóc rủ xuống như ta lụa của hắn Hắn cười dịu dàng Thanh âm mang theo trấn an, nói Ta nhất định trở về Trong thời gian một tháng Mở cửa điện ra Chân thân dài của hắn bước sang một bước Tính mạng dân chúng dân triều ta Cũng đều buộc trên tay hoàng đế Hắn cực lực Nói thật nhẹ nhàng Mô mỏng nhấp lên hạ xuống Nam tử mang theo một câu Đồng ý với nàng Ta nhất định sẽ trở lại Những lời này hắn chặn lại giữa cô Hồng Cũng không nói ra Có chăng cũng chỉ có bản thân mình nghe thấy được Tình cảnh của nàng Mà thường lại hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác Mà điều duy nhất mình có thể làm Lại không phải là ở bên cạnh nàng Cô phi diệt đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài Trong điện Chỉ còn lại chủ tới hai người Nàng không có quá nhiều thời gian để bi thiết Đảo mắt, sắc trời liền sáng rõ Qua một lúc Liền có thái dám đến nhắc nhở Hoàng đế Lâm Triều phi diệt đi đến bên cạnh cô giả kiết Cô hết sức kéo nửa người trên của hắn lên Hướng sang Lý Yên bên cạnh nói Tới đây, thay y phục cho hoàng thượng Lý Yên biết tình thế khẩn cấp Cũng liền không quản ngại ngùng Hai tay cởi thắt lưng của hắn ra Hai người dùng hết khí lực Bất cởi một thân long bào minh hoàng chi sắt kia xuống được Phong phi diệt nhận lấy Cố ý tìm một nơi dễ thấy Dắt lên trên Không qua bao lâu Bầu trời ứng lên ngân bạch sắc, Phi diệt dán canh gắm lên nằm xuống cạnh cô giả kiết Quả nhiên Liền nghe thấy thanh âm của tên Thái Giám quản sự bên ngoài Hoàng thượng đến giờ rồi Nàng giống như lười biến, một tay chống đỡ nửa người tranh dậy Hoàng thượng hôm nay không lâm triều, bảo các đại thần đều giải tán hết đi. Thái giám kia gầm mặt xuống, thấy hoàng đế không mở miệng ngăn cản, cũng tin ngay. Cả đêm buông thả dục vọng bỏ lỡ lâm triều, chuyện như vậy trước đây cũng có. Dạ, nô tài bây giờ liền đi. Khi dịch dứt khoát nhổm nửa người tranh dậy bên người nơi nam tử nằm còn lưu lại nhiệt độ. Lòng ngực lộ ra bên ngoài, phật phòng giống như ngủ say bình thường. Phi dịch cuộn hai chân lên, tỳ tráng lên trên đầu gối. Lý Yên bên cạnh vẫn yên lặng đứng một bên. Một tháng, bọn họ biết sẽ trải qua vô cùng mệt mỏi. Trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn, thái hậu hai cung liền cho người tới. Phi dụt thuận miệng ứng phá vài câu, cũng liền đuổi đi. Nhưng ngồi trên đóng lửa, lúc lâm dọn đến, cũng chính là lúc mạch thần lại xuất cung. Thấp thổm qua một ngày một đêm Đến ngày thứ hai Cũng rất khó mà giấu giếm tiếp Thái giám ngoài điện rõ ràng là có nghi ngờ Chứ vì ngại nàng là hoàng hậu Cũng không biểu hiện ra Lý yên với bên ngoài miệng kính như bưng Tranh đoạt hoàng quyền Nếu để bên ngoài biết Hoàng đế bây giờ đang hôn mê bất tỉnh Không nói chừng Sẽ đưa đến một hồi gió tanh mưa máu Thời gian một tháng Lúc hắn tỉnh lại Không biết hà sơn dạng dặm này liệu có còn thanh minh thủy tú hay không ba ngày sau Thái hậu Hai Cung cũng không ngồi yên nữa Minh Hoàng Quý Phi kèm ở bên người trong tay còn ôm hoàng tử bọc tả lót từ xa Phong Phi Việt ngồi ở trong điện khi nghe thấy trên hành lang dài truyền đến tiếng khóc của đứa trẻ tiếng sau lại ác đi tiếng trước từng đạo, từng đạo chui vào trong không khí mỏng manh, lại rất giống như chủ trương cố ý. Thần sắc mệt mỏi, lại mở to hai mắt. đôi con người trong trẻo đột nhiên tràn ra một loại quyến rũ. Thái hậu hai cung chạy tới trước mặt mình, nàng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu. tham kiến thái hậu. hai tay, tay thái hậu khép lại trong áo rộng chỉ sáu dài nhọn như có như không giữ trong lòng bàn tay. Bà ta lạnh mắt liếc nhìn phong phi duyệt phía dưới, vẻ mặt cực kỳ khinh miệt. Đường đường đứng đầu đông cung, lại cư nhiên đặt mình cợt nhái như vậy, giữ hoàng đế cả ngày lẫn đêm ở lại trong Phượng Liễm cung, đến quốc sự cũng đều quan phế rồi. Gió lạnh theo cửa điện rộng mở mà thổi vào, hai giai phong phi duyệt run rẩy một cái, ăn mặc quá mỏng manh. Cuối cùng không chống đỡ nổi khí lạnh, nàng đứng dậy nói. Hoàng thượng nói rồi, đại sự trong triều tạm thời giao cho hữu thừa tướng. Hoàng thượng nhiều năm lao lực liên tục, khoảng thời gian này không thể quán được triều chính. Thái hậu hai cung nghe vậy, trên mặt cảm thấy khó tin. Mắt thấy phi duyệt một thân đồ ngũ màu đỏ tươi, bên trong chiếc áo yếm như ẩn như hiện. Minh Hoàng Quý Phi đứng bên cạnh nổi giận đùng đùng. Nàng ta âm thầm cắn răng Đứa bé trong tay liền khóc lớn tiếng Hoàng <cười> thượng, hoàng thượng Nàng ta định tiếng lên Phi dựt đưa tay ra cản lại Hoàng <cười> thượng hạ lệnh Ai cũng không được phép đến gần một bước Minh Hoàng Quý Phi mặt đầy phẫn hận Đứa nhỏ gặp phụ hoàng một chút Không có gì sai chứ Đứa bé trong ngực nhếu đầu mày Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Phi dựt thả tay xuống Đồng thời thân thể là ngăn trở trước mặt đám người. Lúc hoàng thượng muốn gặp, tự nhiên sẽ gặp. Toàn thân nàng lạnh phát run nhưng vẫn đứng chắn trước như cũ, không để ai tiến lên một bước. Tiểu hoàng tử thân thể suy yếu, minh hoàng quý phi, thái hậu hai cung, vẫn là mời trở về. Đây thái hậu nhìn thân ảnh hai người dành co, ánh mắt liếc về hướng khác, nhìn một cái liền thấy chiếc lông bào dắt trên cậy đằng kia một nữ nhân được sủng ái chỉ cần xem liệu có thể giữ hoàng đế ở lại tẩm điện của mình hàng đêm hay không Chân chính làm được hậu cung chỉ có một mình nàng độc sủng trong lòng bà ta vẫn còn nghi ngờ hai mắt như ngọn đuốc dường như có thể nhìn xuyên qua tấm màn mỏng manh kia ánh mắt phong phi duyệt chống lại tầm mắt của bà ta thân thể không lùi ra một bước nếu hoàng đế đã lên tiếng vậy bổn cung cũng không tiện ở lâu Thanh âm tay Thái Hậu lạnh lẽo, trên mặt như có ý cười. Minh Hoàng Quý Phi ngay dậy không cam tâm. Cô mẫu Hoàng hậu, Hoàng đế không phải của một mình con, mà là Hoàng đế của người trong thiên hạ. Lúc xoay người, bà ta bỏ lại một câu nói như vậy. Phi Việt nhìn ra mặt đầy tức tối của Minh Hoàng Quý Phi, nàng đứng dậy tiễn đám người đi ra ngoài. Bờ môi cả mở bình thẳng cười một tiếng. Hoàng thượng trước tiên là người của một mình bổn cung, tiếp đó mới là người của thiên hạ. vừa mới bước ra ngoài, dừng lại giữa màn sương văn đầy trời, đôi cười nơi khóe miệng tay Thái Hậu cứng đờ. Bà ta buông tầm mắt, hướng ra ngàn dạng dặm bên ngoài cổng cung. Hoàng hậu quá nhiên là khéo ăn khéo nói. Không phù duyệt một thân mỏng manh đứng ngoài cửa điện Bông tuyết trắng ngần từng đợt Từng đợt rơi xuống đậu trên làn váy đỏ tươi Quanh thân xuân sắc dù diễm Đẹp không sao tả xiết Nàng nói nhỏ nhẹ Nhưng lại không có chút yếu thế Bởi vì nhi thần không tin mệnh trời Chỉ tin chính mình nha hoàng canh giữ bên cạnh chống cái ô đi tới Sau lưng tay thái hậu Trắng xóa không thấy điểm cuối Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau Khoảng cách dài bước, Phong Phi Duyệt dán làng váy lên, hai tay nắm lấy tơ lụa thuần chất trơn mịn. Tay Thái Hậu rút tay ra khỏi ống tay áo, một phát nhận lấy cái ô trong tay Nha Hoàng đưa tới. Bà ta cũng không lập tức rời đi, trong cung nổi gió, tuyết trắng tích tụ theo một dãy hành lang bay múa tới đây, dính lên làn váy Phong Phi Duyệt. Tầng tầng lớp lớp cung điện, một hồi tranh đấu gay gắt, không có khoái thuốc nhưng còn đáng báo động hơn cả chiến tranh. tay Thái Hậu đem các ô cầm trong tay ném trước mặt Phong Phi Duyệt. Bước chân dẫm lên mặt tuyết, lưu lại đầy da mặt sững sợ kinh hãi của đám ma ma nha hoàng, tự giác dược lên đi tới. Khung chiếc ô kia bị gãy mất một thanh, đám người thua hồi tầm mắt dội dàng theo sau. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, Phi Duyệt nặng nề thở ra một hơi, mí mắt chớp một cái, mới giật mình, các khuôn mặt bị đông cứng, Trên lông mi nồng đậm bám vào một tầng hàng đông, nàng tự giấu mà nhìn trang phục trên người mình. Chuyện bước chân một cái, hai mắt Phong Phi Duyệt nhìn về nam tử trong điện. Thiếp dì chàng, cuối cùng trở thành hồng ngang quả thủy. Nương nương! Trong điện, Lý Yên thấy mọi người đã đi xa, rồi lấy áo choàng trên kệ tới, vòng quanh thân thể Phong Phi Duyệt. Nương nương, người sao vậy? Nàng rắc tống đến tím tái cả mặt. Đôi môi rung rẩy, không, không có gì. Lý Yên ôm chặt, trong lòng một hồi xúc động, đưa phong phi duyệt vào trong điện, nhanh chóng lấy túi sữa ấm đặt vào trong tay nàng, lại dội dội vàng vàng, dắt khăn lông nóng, chườm lên trên người nàng. Tứ chi vốn cứng nhắc chết lặng, dần dần hồi phục, dưới đất, đưa lại một dũng nước động. Đóng khỉ cửa điện, nếu không, hoàng thượng sẽ nhiễm lặng yên im ngật đầu dân dạ, đứng dậy khép cửa điện lại, trong ngữ điệu tràn ngập lo lắng. Nương nương, có thể giấu được không? Tay cầm chán trà của phong viên duyệt nhà phát run lúc này mới chỉ qua vài ngày mà thôi. Có thể, cho dù không thể giấu đến mức tuyệt đối, vậy nhất định phải tận lực. Có thể kéo dài một ngày, thì thêm một ngày. Trên giường phượng, cô giả ký hô hấp đều đặn, phi duyệt lại một khách không dám chợt mắt. Nàng biết rõ, Thái Hậu Hai Cung quyết sẽ không gì vậy mà tự bỏ ý đồ, huống hồ, chắn trước mặt nàng, còn có quân gia, cùng hi một lễ dương gia nhìn như vô hại, kỳ thực bụng đầy tâm tư kia. Chuyện này, ngoài trừ thầy trò mặt cần lại, cũng chỉ có Phong Phi Duyệt cùng Lý Yên biết quan hệ trọng đại như vậy, nàng tất nhiên cũng biết. Ngọc Kiều thấy Thái Hậu Hai Cung rời khỏi phần lếm cung, mà nàng ta đứng ở ngoài điện. Khi lại đối với mình miệng kính như bưng, ở bên trong nội điện, nha hoàng hầu hạ cũng chỉ lưu lại một mình Lý Yên, nàng ta trăm mối như tơ giò, rồi lại xin lòng căm tức. Lý Yên dù sao cũng chỉ là một nha hoàng mới tới, bàn về lai lịch, càng thêm không thể so sánh với mình. Mà Phong Phi Duyệt, đích thân đưa nàng ta về Phượng Liễm Cung, rồi lại đối với nàng ta lần nữa trọng dụng. Một hành động này, chẳng khác nào khiến mình không thể sống yên ổn. Mà Ngọc Kiều... Sợ nhất vẫn là mất đi giá trị lợi dụng trước mặt Thái Hậu Hai Cung Đến lúc đó thâm độc của họ cũng không phải mình có thể tưởng tượng được Thấp thởm lại qua một ngày Giờ xếp lại tập 32 dù quân hoang hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê duy duyên lên lê và kỳ sau và bây giờ chào tạm biệt